Bình nước trót ra liền, đưa tận tay Diệu. Nè, em uống nước đi. Mà sao à, em kiếm nhà hay quá vậy? Diệu nhìn tròn mắt, cô ngạc nhiên. Hôm đó anh nói, mà anh quên rồi sao? Định vỗ vỗ tráng như xác nhận sự hay quên của mình. À, à, à, à, sao lóng trài, anh hay quên quá à. à? Em xin hai bác lên à, để thăm anh có phải không? Diệu nhìn định một lúc, rồi nói với giọng giận dỗi Không, tại em tức mình quá, muốn gặp anh hỏi chuyện. Chờ anh cả ngày nay mà không thấy anh đâu. Chờ gặp bà hai phán, bà nói anh lên Sài Gòn, em ra bến xe đi liền lên đây nè. Định díu mày suy nghĩ, như vậy thì Diệu lên đây đâu phải vì thương nhớ anh ta. Nếu có thì cũng là một phần nhỏ thôi. Chắc có chuyện gì khác đây Nhưng là chuyện gì À Chắc chắn là chuyện Diệu đi mua cá về Bắt gặp hắn chia tay với Hương Nên thắc mắc Nhưng bà Hai Lung đã nói hết sự thật Về cuộc đời Hương rồi kìa mà Hay là Diệu vẫn chưa hay biết Định suy nghĩ rất nhanh Sảy con chị thì rớt con em Mà con em thì ngon lành hơn nhiều Nghĩ như vậy Định làm bộ giàu giàu khuôn mặt Hắn trầm ngâm một lúc lâu Rồi mới nói Anh hiểu rồi Chắc em đang thắc mắc Về chuyện anh với chị hai em chứ gì Khi nhìn Diệu khẽ khẽ gật đầu Định đứng dậy Đi về phía bàn thờ Rồi từ từ quay lại Giọng gã đau xót Anh, anh muốn nói với em một sự thật Mà sợ nói thật Thì em sẽ buồn Diệu nhóm người trên ghế Anh nói đi Em không có buồn đâu Khi em đi mua cá vắng mặt Anh với chị nói với nhau những gì á Rồi rồi sao anh bỏ về Sài Gòn mà không cho em hay Định bước tới ngồi trên tay vịnh của ghế salon Hắn choàn tay qua vai Diệu Hắn đánh cú quyết định Không phải lúc em vắng mặt đâu Diệu bỗng thấy nóng mặt Cô nói giọng hơi ghen hờn Chứ hồi nào nữa Định đưa tay nâng cầm Diệu Hắn tà nói với giọng bí hiểm Lâu rồi Lâu rồi Ừ Anh với chị hai em Biết nhau ở ngay cái đất Sài Gòn này nè em Em không chú ý là lúc gặp anh Chị hai của em hơi bỡ ngỡ sao Diệu cảm thấy nóng mặt hơn nữa Cô không chú ý đến bàn tay của định Đang vuốt ve bờ vai tròn trịa của cô Cô hỏi Rồi sao nữa Tựa đầu mình vào đầu của Diệu Định khẽ thở dài nói. Lý do bỡ ngỡ khi gặp anh á, là bởi vì... À, chị hai của em là người không đứng đắn Anh có biết chắc không mà nói như vậy? Giữa trốn Sài Gòn phồn qua đô hội này, anh với chị hai của em đã gặp nhau từ lâu. Diệu phủi Tây Định đang lần mò xuống ngực mình, cô ngước mắt nhìn Định. Thì... Chuyện anh với chị hai em gặp nhau có gì lạ đâu Chỉ là mới hẳn buông nên đi tới đi lui Gặp nhau là chuyện thường tình thôi Định ngồi nhích ra khỏi diệu Anh ta thở dài thầm thừa <cười> Anh không nói chuyện này với em Là sợ em buồn vì tin truốc thích Nhưng mà em cứ hỏi hoài Nên anh bắt buộc phải nói Chị hai của em á Làm gái giang hồn Diệu tròn mắt ngạc nhiên hơn nữa, giọng cô có vẻ giận dỗi Anh nói gì? Chị hai em là gái giang hồ. Khi thấy Diệu muốn đứng dậy, định đưa tay ấn nhẹ Diệu ngồi lại xuống ghế. Như em vừa mới nói, tới lui gặp nhau là chuyện thường tình. Em thông cảm, anh là trai mà. Em thấy chỉ hơi ngượng ngùng khi gặp mặt anh có đúng không? Chị giận chứ ngưỡng gì. Định làm bộ cười buồn buồn. Hắn nói với giọng dường như bị bắt buộc phải nói. Chị giận cũng phải thôi. Anh là một người, ghét những người như vậy lắm. Hể thấy có gì sai trái, là nói liền. Chị hai của em tức tối, là tại sao đi đâu cũng gặp anh hết. Chị giận, là giận như vậy đó. Trước lời nói chắc nịch của Định, Dịu thấy choán ván. Cô nhớ lại chị hai mình xách vali đi khỏi nhà Vừa đi vừa khóc Cô hỏi đi đâu Chị không trả lời Bà cô thì ngồi hầm hầm Mà má cô thì ôm mặt khóc Nếu Hương không làm những chuyện tầy trời Thì đâu có chuyện như vậy Chị mới về thăm nhà có một hai ngày Diệu đứng dậy Thôi em về Định nắm tay kéo xuống Coi về chi gấp vậy Ở lại ăn cơm đã Diệu lắc đầu ừ. Em tính hỏi anh chuyện khác Ai ngờ Biết thêm chuyện xấu hổ của gia đình Thấy vẻ mệt mỏi của Diệu Định vội vàng ôm lấy cô Nói giọng đường mật Chuyện đâu còn có đó em à Em ở đây ăn cơm với anh Rồi à, anh đưa em ra bến xe Coi em mệt quá kìa Nhà này à, em coi như nhà của anh Em mệt lắm rồi Vô giường nằm nghỉ Một chút ba có cơm thì dậy ăn. Phần đi xe, phần nghe chuyện đau buồn của gia đình, Diệu thấy mệt mỏi thật sự. Cô không chú ý đến Định vừa nói vừa dịu mình đi lần vô phòng trong. Định dịu dịu đi, mà bụng mừng rơn. còn mồi ngon và thơm quá. Hắn nghĩ đến gói thuốc ngủ cực mạnh. Giữa lúc hắn đang mở cờ trong bụng, thì chợt nghe một giọng cất lên. Xin lỗi... Chị hai có nhà không chú Định giật mình quay lại Hắn thấy chú Năm tài xế đứng bên ngạch cửa từ lúc nào Hắn bực dọc hỏi Nè Ông ở đâu Trước khi vô nhà người ta Ông phải gõ cửa chứ Chú Năm nhìn Định một lúc Rồi thẳng nhiên bước trở ra Thấy thái độ kỳ lạ của chú Năm Định hỏi ừ, Ông đi đâu vậy Chú Năm quay lại nhìn diệu Rồi nhìn Định Nói vừa dĩu cợt vừa mỉa mai Thì tôi đi ra gõ cửa lại Vì hồi nãy tôi gõ cử ba bốn lần Mà người ta đâu có nghe Định nhìn chú Năm chăm chú từ đầu tới chân Rồi hất hàm Nà Chú ở đâu mà kiếm gì tôi Không trả lời Mà chú Năm hỏi lại giọng tỉnh khô Năm nay chú được bao nhiêu tuổi rồi Ủa Người gì đâu mà lạ vậy Đường ngón trỏ cào cào sống mũi Chú Năm cười cười <cười> tôi cũng lấy làm lạ về người đang nói chuyện với tôi Tôi nghĩ chú còn nhỏ lắm Vì theo như cách nói chuyện của chú Nó giống như giọng nói của đứa con nít thiếu lệ phép Vô giáo dục Nghe giọng nói tưởng tưởng và đầy chất chăm chọc của chú Năm Định nỗi nóng định sừng sồ Nhưng trước mặt Diệu Hẳn cố gắng hạ dòng để chứng minh là người có lễ độ Ông nói chuyện tôi cũng không hiểu nổi Tôi cũng chẳng biết ông nói gì ở đây Tôi muốn nói cho hết ý chứ muốn gì Tôi tưởng chú còn con nít Nhưng tôi biết tôi lầm Vì con nít đâu có lãng trí Chú có đến nhà tôi một lần để kiếm người quen Giờ gặp mặt tôi Chú lại hỏi ông ở đâu Định nhìn chú Năm chăm chú Rồi chợt treo lên À nhớ rồi Chú, chú đây là chú Năm có phải không Chú Năm cuối đầu cố tình lễ phép một cách quá đáng Dạ phải Định bước tới lăng xăng Hắn cảm thấy như có điều gì bất trắc xảy ra Hắn suýt xoa Có lỗi quá Mời chú Năm ngồi Mời chú Năm ngồi Dạ thôi Tôi đứng nói chuyện một chút tôi về Vẫn giọng lăng xăng Định nói tiếp Dạ chú cần gì nói với dì hai Chú cứ nói Dì hai về cháu sẽ thưa lại Hẳn tự giới thiệu. Cháu đây là... Chú nằm ngắt lời. Chú là Định phải không? Dạ, dạ phải. Bây giờ thì chú Năm đường hoàng đến kéo ghế ngồi. Chú nói giọng tỉnh bơ. Chú là chồng của con Hương hả? Định hết hồn, đưa mắt ngó dịu đang đứng giữa bàn thờ. Trong lúc cô tròn mắt hết ngó chú Năm rồi lại ngó Định, cô chú ý lắng nghe. Định vội vã khoát tay. À, dạ. Dạ không phải đâu Ai nói với chú vậy Thì chị của chú chứ ai Định ú ớ Hồi trước cháu ở Chú ở ngoài Nha Trang Dạ Chú về đây chừng một tháng này Dạ phải Sao chú biết hết trơn vậy Vì cô chú nói chứ sao Trong lúc chú Năm thản nhiên Móc gói ba tô ra hút Thì định vò đầu bức tóc Trời ơi Sao bà nói toàn chuyển động trời không vậy nè Thả một cụm khói lớn lên trần nhà Chú Năm cười rùi <cười> Còn nhiều chuyện động trời nữa chưa hết đâu Bà nói chú ở Nha Trang về Gạt gấm con hương trang ngoại bán Lần này thì định nhảy nhõm thật sự Hắn hạ giọng với chú Năm Chuyện ở đâu mà chú đem lại chỗ này nói vậy Tôi đang có khách nha Khẽ nhít người bước tới một chút Diệu nói lễ phép với chú Năm ừ, Dạ không sao đâu thưa chú à, Xin chú cứ tự nhiên nói tiếp Bây giờ chú Năm mới có dịp ngắm kỹ Diệu Qua cặp mắt từng trải Chú nhận thấy cô này quả là Con mồi mới của định và mụ hai lung Tự dưng chú thấy thương xót cô gái có vẻ quê mùa này Chú thấy cần lột mặt nạ của định ra Cho cô gái này nhìn rõ Định nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chú về đi, để dịp khác hẳn nói. Đã có chủ đích, đời nào chú Năm chịu bỏ qua. Chú cười gần. <cười> Sẵn đây tôi nói cho chú biết. Tôi không muốn gặp chú nữa. Vì bản mặt của chú không xứng đáng cho tôi gặp. Sao tự nhiên chú mắng tôi? Chỉ tay vô mặt Định, chú Năm nói lớn. Tao mắng mày vì mày là thằng khốn nạn. Cái mặt mặt bánh trai của mày chỉ cốt để che cái đê tiện bên trong Định nổi nóng thật sự Nhưng cố dặn lại Chú đã hiểu gì về tôi Nếu chú còn muốn tôi kính trọng chú Thì chú hãy về đi Đã tiện tay xối nước Chú Nam tiếp tục xối luôn Tao không về Tao ở đây để nói cho mọi người biết Đằng sau cái mặt nạ là sự khốn nạn và hèn hạ Định đứng phát giày Bước sẵn tới Nè chú Năm, bộ chú thấy tôi nể tình quen thuộc Rồi chú tưởng tôi sợ chú lắm hay sao Sống trên đời này chú đã từng trải Tốt xấu mặt kệ người ta Chú đừng có chen vô Định bước tiếp Nhưng thấy chú Năm vẫn khoanh tay ngồi im Nên hắn dừng lại Chú Năm nhìn thẳng vào mặt hắn Nếu tao biết bộ mặt của mày lúc mày tới kiếm con Hương Thì tao đã cho mày một bài học rồi Sao? Bài học gì? Bài học là mấy cái đấm vô mặt của mày Mày đem cái mã đẹp trai Vụ dỗ con Hương Bỏ lại bỏ sóng trôi nổi tới đây Bụng mang giả chữa Thần gái làng thang không tiền không bạc Phải sao chân vào trốn bùn nhơ Con Hương đến nỗi ban trinh tiết để nuôi con Trong lúc mày quất ngựa chúi trốn mất Mày là một thằng đéo Diệu ôm lấy mặt Khi nghe lời khẳng khái của chú Năm Cô tình chú là người thẳng thắng Cô vừa ôm mặt vừa chú ý lắng nghe tiếp. Trước Chuyện không thể che đậy được nữa rồi, định hiện nguyên hình của tên Marco, hắn xăng tay áo. "Na, chú bước ra khỏi nhà, tôi không dị tình nữa nha. Mày tính đánh tao hả định?" Chú vén tay áo rồi tiếp. "Mày coi hàng chữ này nè. Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Già rồi, tao đâu ngang đổ tới giọt máu cuối cùng. Ngon nhạo vô mày." Định quát mắt và gầm lên Hắn xông lại đánh thẳng vào mặt chú Năm Chú Năm điềm tĩnh né người Bắt được tay hắn Và bằng cái gạt chân nhẹ nhàng Chú làm định ngã nhào Vừa đau vừa xấu hổ Định gầm gừ Trời ơi Chú định liều mạng thí chốt đổi xe ra với tôi chứ gì Chú Năm phủi tay cười, <cười>, <cười> Tao đánh mày té Mà thí cái nỗi gì Chốt cờ tạng Ai đổ xe nước bí mày Sao, nữa hôn Biết mình tay không, đánh không lại chú Năm Định ngó giáo giác tìm vũ khí Hắn chụp lấy cái chuông trên trang thờ Giữa lúc đó thì mụ hai lùng tất tả bước vào Mụ kêu lớn Trời ơi trời ơi, thằng Định, chú Năm Hai người đánh lộn trong nhà tôi hả Định dơ cao cái chuông lên Bước tới, mặt tái mét Mà giọng còn gầm gừ Nè, dì Giang ra Để tôi đập đầu cái thằng cha này Cho nó biết tay Thấy định cầm cái chuông hàng ngày tụng niệm của mình Hai lung vội giật lại Ê mày đập đầu ông bởi cái chuông tao còn gì Nghe mụ hai lung nói Chú Năm cười ha hả <cười> Bà này nó đúng đó Đâu thằng già này có sạn Sợ gì cái chuông Sợ hai người tiếp tục quậy phá trong nhà mình Mụ hai lung êm ả Nói với chú Năm <cười> Chú lớn tuổi rồi Đừng có làm vậy Chuyện gì thủng thẳng tính Chú đánh lộn trong nhà tôi làm gì Chú Năm tiếp tục ha hả cười. cười. Đánh lộn là hai người đấm đá với nhau kìa. Còn thằng này nó đưa lưng cho tôi đấm. Mà đánh lộn cái nỗi gì? Nghe giọng sóc hồng của chú Năm. Mụ hai lung chợt nổi nóng ngang. Mụ điểm mặt chúng Nè! Chú đừng nói theo giọng của chú đó nghe chưa? Giọng gì chị? Giọng phơ với giọng gì? Chú Năm ngẹo đầu nhìn mụ. Tửm tím cười. cười. Tôi shopper. Chị cũng shopper vậy Tôi là thằng shopper xe rác Mỗi ngày tôi lái xe chở đồ dơ bẩn Đi đến đổ ở một nơi kín đáo Để làm sạch sẽ đô thành Còn chị cũng cầm lái Chị lái những chuyến xe định mệnh Đưa cuộc đời trong trắng Của mấy cô thiếu nữ thôn quê lên đây đi rồi chị giết họ tàn nhẫn Trong son phấn Diệu im lặng đứng nghe Cô mỗi lúc một mọc gai ốc đầy người Cô thầm cảm ơn người tài xế xe rác đã lột bộ mặt nạ của Định cho cô thấy bằng không. Trời ơi, biết đâu chỉ một đôi bữa, cuộc đời cô sẽ tan nát hết. Nghĩ đến đây, Diệu quầy quả bước ra cửa. Thấy vậy, Định vội vã nắm tay Diệu kéo lại. Ừ, em đi đâu? Diệu giật tay ra khỏi tay Định. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn ta, rồi nạt ngay Bù tôi ra! Anh đừng có gạt tôi Chị tôi nói đúng mà Tôi ghê tởm bộ mặt của anh Định tiếp tục ôm cứng lấy Diệu Như sợ con mồi sắp sửa vụt khỏi tay của mình Hắn năn nỉ Trời ơi em đừng có tin Để nghe nói nè Anh bu tôi ra Nhưng Định vẫn không chịu nới tay Mặc dù Diệu cố hết sức vùng vẫy Chú nằm nhảy một cái đã đến sát Định Chú dứ dứ nắm đắm vào mặt hắn Buông ra không mày? Mày định gạt gẫm cùng gái người ta nữa phải không? Buông ra! Định hết hồn buông tay Dịu nhìn chú Năm ngầm cảm ơn Rồi lão đảo chạy ra ngoài Mụ hai lùng thả tấm thân phì nộn xuống ghế salon Khiến mặt nệm xẹp thẳng xuống Mụ nói với chú Năm bằng giọng bực dọc Chuyện người ta làm ăn Sao chú cứ cản mũi cản lái hòa vậy? Chuyện của chú ai cản đâu? Tôi làm nghề sufferer Chị nhào vô cản, tôi cán chị nát ốc Nói dứt, chú Năm cười hì hì Chuyến hai lung lộn ruột Nhưng mụ không làm gì được tức quá, mụ trở lại bổn củ Trời ơi, chú đừng có bất hiếp tôi Bố mã tà, bố phu lít, bố người ta Tôi la lên chú hiếp tôi Tôi cho chú ở tù Chú Năm vẫn cười hì hì <cười> Chị kêu lính đi Lính bắt, tôi khỏi trả tiền cho chị Chú nằm vỗ vỗ trong túi áo rồi thản nhiên bước ra cửa. Đánh hơi thấy mùi tiền hai lùng đổi giọng Chú đi đâu đó? Đi kêu lính dùm cho chị. Chú lại trả tiền dùm con Hương cho tôi đó hả? Chú nằm móc túi lấy sắp tiền thảy lên bàn khiến đôi mắt hai lùng sáng rỡ. Chú nằm gặn giọng Trả chị một ngàn đó. Nói cho chị biết từ đây về sau tôi cấm chị không được làm khó dễ con Hương. Chị không được quyền nói xấu nó. Bước ra đến cửa, chú Năm quay lại, chỉ thẳng vào mặt định. Còn may nữa, may còn trề ra với con hương, tôi đập bế mặt mày. Định hầm hầm nhìn theo chú Năm, rồi hắn bỗng dơ tay lên trời. Trời ơi, hư hết rồi, uổng công cốc, là tại bà đó bà hai à. Mụ hai lung tròn xoe mắt. Sao lỗi tại tao? Ai biểu bà lên lái thiêu nói cho ba má con hương nó làm đỉy? Bà làm bùa tôi hết linh Giờ tôi nói cái gì nó đâu có nghe đâu Cùi rồi, đâu có sợ lỡ Mù hai lùng mở miệng định nói Nhưng định đã tiếp Xảy con chị Tôi định gỡ gạt được con em Ai về thằng cha năm tài xế nhảy vô cảng mũi Bây giờ tôi trắng tay rồi Con chị đã vượt Con em cũng trôi luôn Mù hai lung chép miệng à, Ai biểu mày không coi ngài Đang bực tức Nghe mụ hai lung nói vậy Định không nhịn được Hắn cười hô hố <cười> Đi chủ con gái người ta Mà cũng phải con ngài nữa sao Còn bà đó Bà thử tụng kinh tối ngày sáng đêm coi Trời Phật có dung rủi con hương con Diệu trở lại không <cười> Cái gì à Nam mô đàn ông ra con gái vô Nghe tú bà tụng kinh Tôi mắc cười quá à Hai lùng đứng dậy gầm gừ Mày được đụng chuyện tính gượng của tao Mụ thở ra nói tiếp Giờ tính sao Ở ngoài đang hiếp gái Tiền sắp vô túi mà phải ói ra Nghĩ mà phát tức à. Định hất hàm Trăng nhăn hoài Đồ cơm đâu Cơm gì Tôi dặn gì đi mua cơm hai phần mà Tao tưởng mày đuổi khéo tao chứ Định lại dơ hai tay lên trời Trời ơi là trời Hà tiện chi dữ vậy Từ sáng tới giờ tôi có miếng gì dằn bụng đâu À làm ơn làm phước mua cho tôi khúc bánh mì đi có được không? Đối chết bây giờ. Hai lùng vương vài ngáp định đứng dậy thì bất chợt Hương từ ngoài hớt hải chạy vào, giọng cô hốt hoảng. Có chỗ nào cho con trốn không gì hay? Khi Hương nhất quyết không mở cửa, Tùng đã ra quán cà phê kiên nhẫn ngồi chờ. Độ nửa giờ sau, Hương xách vali mở cửa sau thoát ra ngoài, nhưng đến gần đầu hẻm thì thấy Tùng đứng lên. Hương vội vã quay trở lại và chạy ngược về con hẻm. Đến nhà bà Hai Lung, Hương tạc vào nhưng Tùng đã theo kịp tới nơi. Giữa lúc Hai Lung và Định đang ngơ ngát chưa hiểu chuyện gì thì Tùng đã bước vào. Không nhìn ai, anh đến nắm lấy tay Hương. Vừa thở hỗn hển, Tùng vừa nói. Tại sao em bỏ đi? Em có điều gì giận anh hả? Hay là ai bắt buộc em? Thấy Hương lắc đầu, Tùng nói tiếp. Em có biết là anh tìm kiếm em gần một tháng nay rồi không? Em biết Khi em đi rồi Anh tới nhà chú năm mấy lần Anh ngồi đâu em cũng thấy hết Tùng khổ sợ Tại sao em không kêu anh? Em giận anh hả Hương? Từ từ ngước đầu lên với đôi má đầy nước mắt Hương nghẹn ngào Không Em yêu anh Vậy tại sao em lại tránh mặt anh? Em lánh mặt anh cho anh tròn hạnh phúc Để chúng ta đừng tuổi nhục khi được gần nhau Để chúng ta mãi mãi là hai kẻ chung tình Tình yêu đừng thay đổi Dẫu cuộc đời đổi thay Nói đến đây Bất chợt Tùng thấy định đang ngồi thản nhiên hút thuốc lá Nên khừng lại Lúc vô nhà đến giờ Vì nóng ruột muốn nói chuyện với Hương Tùng không chú ý chung quanh Bây giờ thấy định ngồi đó Tùng hơi ngỡ ngàng nên dừng lại, không nói nữa. Khi thấy Tùng đưa mắt nhìn Định, một ý nghĩ táo bạo chật lé lên trong óc Hương. Cô nói giọng rung rung với Tùng. Không ai cản em hết. Nhưng lương tâm em bắt em phải phản bội anh. Hương đưa tay chỉ Định và nói tiếp. Đây là anh Định, chồng của em. Vốn là tay lăn lóc sừng sỏ với đời. Nhưng định cũng không ngờ diễn biến lại xảy ra cực kỳ mau lẻ và lạ lùng như vậy Hắn ngờ ngát một chút rồi định thần lại Hắn đã thấy cuộc diễn tiến có lợi cho hắn Dù hắn chỉ cảm nhận một cách mơ hồ Hắn đứng dậy và nghiêng đầu chào Tùng Tùng đứng chôn chân một chỗ Anh nhìn định rồi nhìn hứa Nếu như anh không lầm Thì anh đã gặp ông anh đây ở nhà chú Năm Lúc đó em nói anh này thiếu nợ em à Hương không dám ngước lên nhìn Tùng Bữa đó em dối anh Và em đã dối anh nhiều chuyện rồi anh Tùng à Em và anh Định đã thất lạc nhau mấy năm qua vừa hoàn cảnh Nhưng nhờ trời chúng em còn gặp lại nhau Tình chồng vợ đã có con với nhau Anh Tùng Em mong anh hiểu và thương cho em Em... Hương đã hết hơi Cô không còn sức để đóng kịch được nữa Cô dừng lại giữa chừng Tùng nhìn hương Mà mặt anh tái xanh Anh nghe mặt đất trao đảo dưới chân Tùng cố gắng trấn tỉnh Và với giọng mỉa mai Anh nói Không ngờ Tôi lại đi say nắng Một tình yêu lừa đảo và dối trá Tôi khen cô đã khéo đóng kịch Và che bắt tôi cả năm trời Tại sao hôm tôi gặp ông anh đây Cô không nói thẳng cho tôi biết hả Cô sợ nói sự thật làm tôi đau lòng hả Cô lầm rồi Trong tình yêu Tôi chỉ chấp nhận sự tự nguyện mà thôi Tôi không hề sinh sổ hoặc chiếm đoạt của ai cả Cô biết tánh tôi chứ Cô nuốt nước mắt hương trả lời Anh đừng Anh đừng giận Đừng buồn Tội nghiệp em em mong anh hãy quên em đi. Anh hãy trở về lo cưới vợ đi anh Tùng. Em sung sướng được thấy anh sống trong niềm hạnh phúc. Tùng nhìn chầm chầm Hương và tiếp tục nói giọng mai mỉa. Cô khỏi lo. Tôi sẽ cưới vợ. Vợ tôi sau này có thể nhan sắc kém hơn cô. Nhưng tôi tin chắc là tâm hồn trong sạch hơn cô rất nhiều. Tùng gửi lại Hương cái nhìn lạnh lùng. Rồi anh bước ra cửa. Hương định chạy theo Tùng, Nhưng cô không đủ sức nhấc chân lên nổi. Cô lão đảo và ngã xuống bất tỉnh. Định vội vàng đỡ lấy Hương, Hắn ôm Hương vào lòng với nụ cười đắc thắng. Chương 6 Trong lúc chú Năm hỉ hả vì tình cờ mình đã cứu được người con gái ngây thơ vô tội như diệu Chú Năm trên đường bước về nhà Thì Tùng đứng thường người trên hệ phố Chiều thứ bảy Dòng xe cộ chạy ngược xuôi Tiếng còi xe Tiếng ồn ào Vẫn không hề lọt vào tay Tùng Anh đứng lặng một lát Rồi như vô ý thức Đưa tay Chặn chiếc xe taxi đang chạy đến Chiếc taxi ngừng lại Tùng mở cửa sau và bước lên. Chờ đợi một lúc vẫn không nghe khách nói gì, bác tài xế phải hỏi. "Quý ông đi đâu vậy?" Câu hỏi được lặp lại một lần nữa và lớn hơn, khiến Tùng giật mình, anh trả lời. Ờ, đến quán rượu nào cũng được." Thấy bộ dạng kỳ lạ của ông khách, bác tài xế đoán khách đang có tâm sự buồn nên hỏi giọng thân mật. "Ở lớn được không quý khách?" Tùng mấy móc gật đầu. Và bác tài xế ranh mảnh hỏi tiếp Có em út chứ Dù không nghe rõ Nhưng Tùng vẫn gật đầu bừa Bác tài xế gài số cho xe vọt đi Ngồi khoanh tay Mắt nhắm lại Và tựa lưng vào nệm xe được một lát Tùng mở mắt nhìn phố xá Hai bên đường Thành phố đã lên đèn Những ánh chớp xanh đỏ vụt qua Khiến đầu Tùng nhức bút Anh lại vội nhắm mắt Hình ảnh Hương hiện ra chập trần, rồi dần dần rõ nét. Anh lắc mạnh đầu để xua nó đi, nhưng không được. Khuôn mặt Hương rõ dần, rõ dần, và cái môi xinh xắn nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Dù cố quên, nhưng Tùng vẫn nhớ lần đầu vui bạn vui bè Lần đó, sau ba cốc rượu, Tùng theo nhóm bạn đến một ổ điếm hạng sang trong thành phố. Lần đầu bước chân vào cõi lầu xanh, Tùng có hơi bỡ ngỡ nhưng nhờ men rượu nên Tùng không đến nỗi ngờ nghét con nai vạn cho lắm các bạn của anh tiếp tục kêu rượu uống và kêu mụ tú bà gọi các em ra trình diện chỉ thoáng chốc thôi một lô con gái bước ra cô cô nhìn khách mỉm cười tình cô cô khinh khỉnh có cô lơ đảng và có cô ngó khách bằng cặp mắt tráo hoảnh Tuy nhiên cô nào cũng mặc áo mỏng tay Cố tình uống éo khêu gợi Trong lúc bạn mình kéo những cô gái đến gần Tùng nhắm nháp ly rượu rừng pha soda Anh thấy không hứng thú trong cuộc vui này lắm Cứ tiếp tục lơ đảng nhìn xung quanh Tùng chợt nhận thấy một cô gái ngồi im nơi góc phòng Cô gái mặc một bộ đồ bình dị Một ít son trên môi Một lượt phấn mỏng trên má Và cặp mắt thì sâu thẳm buồn Thấy Tùng chăm chú nhìn cô gái Một người bạn ngồi gần bên ghé sát hỏi Nè Mày thích con nhỏ áo tím đó hả? Không hiểu sao Tùng lại nhẹ gật đầu Khiến người bạn phá lên cười, <cười> Thằng này thuộc gu đồng quê Thích thôn nữ Nói dứt Anh bạn đưa tay ngoắt Cô em Lại đây Cô gái hơi mỉm cười Rồi đứng dậy tiến đến Người bạn chỉ Tùng Và nói với giọng sành điệu Nè Thằng này nó khoái em. Ráng chịu nó nha. Trại tầng đó. <cười> cô gái khẽ liếc Tùng rồi ngước lên nhìn trần nhà. Cô lặng lẽ mỉm cười. Khi từng cặp, từng cặp dịu nhau lên lầu và những cô ế độ tự rút lui, gian phòng chỉ còn lại Tùng và cô gái. Tùng hỏi. Em tên gì? Dạ, Hương. Tùng gục gạt đầu nói cho có chuyện. À, Hương hả? Lúc nhỏ đi học tôi cũng có cô bạn tên Hương Dạ Hương Là mùi thơm ban đêm Cô gái ngồi im không nói gì Tùng rót rượu đưa cho cô gái Cô lắc đầu Em không uống được rượu kể cả bia Anh để em uống nước ngọt được rồi Nói dứt Cô nhẹ nhàng tự khu cho mình một chai cam vàng Sau khi uống vài ngụm Cô gái như sốt ruột Mình đi chứ anh Tùng định hỏi đi đâu, nhưng kịp vỡ lẽ ra. Anh cười. À, ngồi nói chuyện chơi không được sao? Em thì sao cũng được, nhưng dì hai không cho. Dì không muốn hào thời giờ để dành tiếp khách khác. Tùng miễn cưỡng đứng dậy và theo cô gái vào phòng trong. Tới rồi thầy hai! Ừ. Tiếng nói của người tài xế taxi khiến Tùng mở tròn mắt, nhìn xung quanh. Người tài xế liến thoắn. Chỗ này nhất hạng nghe thầy hai. Kính đáo lại. Ông ta định nói gì đó. Nhưng Tùng đã móc túi trả tiền. Khiến ông ta ngừng ngang. Tùng mở cửa bước xuống xe. Bác tài nói giọng vui vẻ. <cười> Chúc thầy hai một tối ngon lành. Tùng lửng thửng đi vào quán ăn. Đây là một quán khá sang. Nằm khuất trong khu vườn đồng của một con đường nhỏ. Yên tĩnh vì ít xe cộ qua lại. Một người bồi mặc bộ đồ trắng có thác nơ đen, lịch sự bước ra mở cửa cho Tùng vào. Quảng vắng khách, chỉ có một bàn đang ăn nhậu. Mấy cô phục vụ ngồi trên đùi khách, nói cười ngã ngớn. Chọn cho mình một bàn trong góc phòng, Tùng kéo ghế ngồi xuống. Người bồi bàn bước tới nghiêng mình. Quý khách đến một mình hay là nhiều người thân? Tùng không trả lời. Anh đưa một ngón tay. Người bồi bàn gật đầu ra ý hiểu rồi hỏi tiếp. Quý khách có cần các cô chiêu đãi không ạ? Tùng im lặng một lúc rồi ngột ngạc trả lời. Có, càng nhiều càng tốt. Người hầu bàn cười nịnh rồi hỏi Tùng thức ăn thức uống. Tùng liếc sơ qua thực đơn, anh chỉ bừa vài món trong đó. Người bồi bàn cúi thấp người, bước lui ba bước trước khi quay lưng ra. Một lát, thức uống được bưng đến với một lô các cô gái trang điểm lòe lòe. Tùng cũng không mạng đến coi năm hay sáu cô. Tùng chia tay ra mời một lượt Các cô gái kéo ghế Tự nhiên ngồi xuống Đưa mắt nhìn Tùng Rồi khẽ nhìn nhau để ngầm đánh giá Ông khách thuộc loại nào Khách sợp hay bình thường Tùng đảo mắt ngó các cô một vòng Rồi nói với giọng thản nhiên Các em nào uống được trụ mạnh Cứ uống với tôi cho vui Còn không cứ uống bia Nhưng không được uống nước ngọt Em nào uống được trụ mạnh Dơ tay lên Hai ba bàn tay gì đó dơ lên Thức ăn nóng hổi được bày ra Vẫn giọng thẳng nhiên Tùng nói Mời, tự nhiên đi Dứt lời, Tùng chạm ly với một cô Rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu mạnh Tùng uống xét Còn các cô thì uống soda Một cô bỏ ghế nhảy lên đùi Tùng ngồi Âu yếm gấp thức ăn Bỏ vào miệng Tùng Mùi dầu bơ cộng thêm mùi son phấn Khiến Tùng lợm giọng Anh nhăn mặt Và tiếp tục uống một ly nữa Để tránh khỏi cơn buồn nôn Các cô tranh nhau nói Tùng trả lời ẩm ừ Một lát Tùng quay lại móc túi lấy ra một tấm danh thiếp Và một tấm ngân phiếu viết sẵn Anh kêu người hậu bàn Anh báo với quản lý Là nếu tôi có say Thì cứ đưa tôi về Theo địa chỉ này Nhớ nghe Người hậu bàn dạ nhỏ rồi bước đi Tùng rút trong túi ra một sắp bạc, thảy lên bàn rồi nói. Anh cần xây một bữa. Đây là tiền bột bo các em chưa đều. Nhớ là phải xây với anh đêm nay. Ly này nối tiếp ly khác. Tùng uống rượu nè. trong giọng cười líu lo của các gì? cô gái. Anh nhìn hình ảnh chập trần xung quanh mình, đầu anh. óc lão đảo. Nè. Trong cơn say anh Cảm thấy cô nào nè. cũng giống hương. Đôi mắt sâu thẳm, sóng mũi thanh tú và nụ cười buồn Tùng kêu Hưng, hưng Rồi gục xuống bàn, không còn biết gì nữa Khi Tùng tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm tại phòng riêng của mình Đầu anh nhức buốt và cơ thể rã rời Anh gừ ngồi dậy mấy lần nhưng lại nằm xuống Vì đầu vẫn nhức như búa bổ Có lẽ bây giờ đã gần trưa Tùng đưa tay nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 11 giờ. Cửa phòng khẽ mở ra để lộ khuôn mặt của thưởng người giúp việc trung tính. thưởng nhẹ nhàng bước vào phòng, nhìn Tùng rồi lắc đầu. À, dù bao giờ tôi thấy cậu xa như đêm rồi. Tùng mệt mỏi hỏi. Đêm qua ai đưa tôi về vậy? Người của nhà hàng đưa cậu về bằng xe taxi, tôi có hỏi tại sao họ không điện thoại theo danh thiếp tới gước cậu? Họ trả lời là tại cậu dặn như vậy. thưởng rút trong túi áo ra sắp tiền và đưa cho Tùng. Đây là tiền thối lại của nhà hàng, có kèm với giấy thanh toán. á Anh để trên đầu tụi nhỏ là được rồi, tôi cần yên tĩnh. thưởng im lặng bước ra, Tùng nhắm mắt lại cố gắng không nghĩ gì hết. Anh thấy mệt mỏi ghê gớm. Hơn nửa giờ sau, Tùng ổi oải ngồi dậy và bước qua phòng tắm. Nước lạnh khiến cho Tùng tỉnh táo. Anh thay bộ đồ ngủ mới rồi trở lại phòng mình. Đi qua một tủ kiến, Tùng không dám liếc nhìn. Anh sợ phải thấy hình ảnh bản thân mình chắc bây giờ hốc hát lắm. Đến bàn viết, Tùng lấy ra một sắp giấy trắng. Suy nghĩ dây lâu, anh bắt đầu viết một mạch. Đây là lần đầu tiên trong đời Tùng viết thư với toàn những lời lẽ cây chua cho người nhận là Nguyễn Thị Hương. Chương 7 Sau khi nhìn lại số nhà, Hương bước vào khoảng sân rộng và bắt gặp một người đàn ông đang dọn dẹp bàn ghế trong nhà. Người đàn ông ngước lên nhìn thấy khách, vội vã bước ra cúi đầu chào. "Ồ, thưa cô, cô Tỳ Mai." Hương hỏi giọng ngập ngừng. "Thưa ông, có phải đây là nhà của cậu Tùng?" Người đàn ông không trả lời. Anh ta nhìn Hương từ đầu đến chân với vẻ ngạc nhiên, khiến Hương hơi bực, cô lặp lại một lần nữa. "Thưa ông, tôi xin hỏi nhà này có phải là nhà cậu Tùng không?" Người đàn ông lại tiếp tục chăm chú nhìn Hương rồi mới nói. "Tôi là thưởng Người giúp việc cho nhà này, cô hỏi đúng địa chỉ rồi á, nhưng mà tôi lấy làm lạ. Là... Đến Phiên Hương ngạc nhiên nhìn thưởng. Cô không hiểu thưởng lạ vì lẽ nào. À, phải chăng thái độ rụt rè, bỡ ngỡ của cô khiến thưởng hiểu là Hương nói thẳng ngay ý mình vừa nghĩ. Anh lấy làm lạ là tôi quen anh Tùng mà chưa đến đây bao giờ. Thưởng gật đầu. Tôi lấy làm lạ hơn nữa là một cô gái quen cậu Tùng Mà lại không đi giữ đám cưới Đám cưới nào Ừ, đám cưới cậu Tùng Hương thối lui mấy bước Cô cảm thấy choán ván đến nỗi Phải vịnh vào thanh cửa ra vào Để khỏi bị té xuống Cô đoán rồi sẽ có ngày này Nhưng Hương không ngờ Tùng lại có vợ quá nhanh như vậy Hương hỏi lấp bấp Bao giờ Cách đây một hôm Thượng chỉ tay ra sân rồi nói tiếp Cô coi kìa xác pháo còn đầy ra đó Tôi đâu có nói chơi Bây giờ Hương mới nhận ra Khoảng sân đầy sát pháo Và trên trần nhà kết đầy giấy hoa Nhìn dáng vẻ xúc động Và đau khổ của Hương Thượng đoán ra câu chuyện một phần nào Anh bèn hỏi họ Cô còn muốn hỏi thăm điều gì nữa không Giọng của thưởng như ngụ ý bảo Anh ta đã biết sự quen Quá mức bình thường của Hương và Tùng Khiến cho Hương hơi ngượng Cô trả lời Tôi muốn nhờ anh một việc. Thượng nhìn Hương ra điều thông cảm. À, cô cứ nói nếu tôi có thể giúp được cô. Thượng tự tin mình là người giúp việc từ lâu và được gia đình Tùng tin cẩn nên giọng anh có vẻ vượt qua cung cách của một người giúp việc đối với khách. Hương muốn giận, cô định không nói gì thêm nữa nhưng nghĩ phận mình nào có hơn gì anh ta đâu. Nên cố gắng nói. Anh trao dùng bức thơ này cho cậu Tùng. Thơ hả? Dạ thưởng hơi nhăn mặt Hơn cái này có vẻ hơi khó Sao vậy? Tôi không hiểu mối liên quan giữa cô và cậu Tùng Tôi nghĩ cậu ấy đã có vợ rồi nên Hương vội vã nói à Không, tôi chỉ gửi trả lại bức thơ của cậu Tùng đã gửi cho tôi Thượng định nói gì đó Nhưng chật bên trong có tiếng gọi Anh thưởng đâu rồi? À, dạ, có tôi thưởng nhìn Hương nói nhỏ Cậu ba đó cô Hương lạnh người và quay lưng vội vã bước qua ngạch cửa để ra sân. Nhưng cô chợt nghe tiếng gọi. Hương! Hương phải không? Hương định bỏ chạy, nhưng nhấc chân không nổi. Cô đứng yên một chỗ và nghe sau lưng có tiếng của Tùng. Cô còn tìm tôi làm gì nữa? Hương vẫn không quay lại. Thưởng nhìn Hương rồi nhìn Tùng. Anh ta khẽ thở ra và biết ý, tự rút lui. Sự im lặng kéo dài. Khiến Hương khó thở Và người mở lời lại cũng là Tùng Cô đã biết Tôi đã có vợ Dạ Hương nhẹ gật đầu rồi nói thêm Mới đây thôi Tùng lạnh lùng Vậy cô đến đây làm gì Hương từ từ quay lại Vẫn không dám nhìn Tùng Cô nói nhỏ giọng Để trả lại cho Tùng một bức thơ Trả một bức thư Dạ Ngồi xuống một chiếc ghế đang thu dọn dở dàng Tùng càng lạnh lùng hơn Tôi nhớ là đã viết cho cô nhiều thơ lắm. Sao cô chỉ trả lại cho tôi có một bức thơ vậy? Chấp chấp mắt, nhưng đầu vẫn cúi xuống. Hương ngàn ngàn nói. Những bức thơ trước, anh hiểu được em. Nên em giữ lại. Còn bức thơ sau cùng này... Tùng khoanh tay trước ngực. Anh cười khẩy <cười> Cô trả cho tôi vì tôi đã dạy trần bộ mặt dối trá của cô. Không. Bức thơ sau này... Anh hiểu lầm em Tiếp tục cười Tùng găng giọng nói <cười> Cô nên nói ngược lại Là trước kia tôi hiểu lầm cô Và sau này tôi hiểu đúng Tùng quay người toan đi vô Khiến Hương phải hòa khóc Anh Tùng Cô còn muốn gì nữa Bước tới một bước Hương nói qua nước mắt Em chỉ xin anh nhận lại bức thơ sau cùng Tức là em mong anh nhận lại những lời cay đắng xót xa mà anh đã dành cho em. Sau khi anh nhận lại, em sẽ yên tâm kéo dài một cuộc đời bạc phận. Em sẽ yên tâm sớm hôn hầu hạ cha mẹ già và dạy dỗ đứa em còn. Hương chưa nói hết câu, Tùng đã đứng dậy chặn lại. Lần này, giọng anh cay nghiệt hơn. Cô cũng có tình nghĩ mẹ cha, chị em ruột thịt hả? Tôi hiểu rõ trong gan ruột của cô rằng, Với một cô gái giang hồ như cô Thì lẽ sống chỉ là một đời hương phấn Trước lời lẽ nặng nề của Tùng Hương nghe tim mình thắt lại như nghẹt thở Cô chỉ kêu lên một tiếng Tùng Rồi đau đớn ôm mặt tiếp tục khóc Nhìn thẳng vào Hương Tùng nói dứt khoát Tất cả những thơ từ tôi đã gửi cho cô Cô muốn xé bức nào thì xé Muốn giữ bức nào cô cứ giữ Vì tôi coi như là mình không hề gửi cho cô một chữ nào Tùng à, đừng tàn nhẫn với em. Cô về đi. Tôi không muốn nói nặng cô thêm nữa. Vì nếu tôi nói nặng với cô, chẳng khác nào tôi đang nói nặng với chính tôi. Dứt lời, Tùng không thèm quay lại chào. Anh đi thẳng về hướng cửa buồn. Giữa lúc đó, thì Cang đột ngột bước ra. Cang ngạc nhiên nhìn Hương rồi lại nhìn Tùng. Từ khi gặp và hiểu, Hương không phải là hạng gái điếm tầm thường chỉ bán thân nuôi miệng, mà Hương là một cô gái đáng thương. Càng tự trách, mình đã làm Hương đau khổ, vì chính anh đã chia rẽ mối tình của cô. Này gặp lại Hương, Càng không giấu được xót xa, pha lẫn sự mừng rỡ. Anh cố gắng nói giọng vui vẻ. Cô Hương, cô tới thăm chúng tôi đó hả? Hương nhìn sửng Càng. Trong lòng cô không tránh khỏi bối rối Gặp Tùng cô đã chịu nhiều đắng cay Còn gặp thêm can nữa Rồi sự đắng cay sẽ tiếp diễn ra sao đây Nghĩ vậy Hương đứng yên Không trả lời Thấy những giọt nước mắt còn đồng Trên má của Hương Càng đoán giữa Hương và Tùng Đã có cuộc đối thoại xảy ra Anh nói với Hương bằng dòng thân thiết Sao cô khóc Càng dây lại ngó Tùng như ngầm hỏi Tùng hiểu ý của anh mình Anh biểu môi và khẽ nhúng vai Đó chỉ là nước mắt cá sấu Con cá sấu sau khi mận thịt xong con mồi Bao giờ nó cũng nhỏ vài giọt nước mắt Để tỏ lòng hối hận mà Nói dứt câu Tùng nổi lên một tràn cười mai mẻ Nghe giọng em cười Cũng như nhìn dáng điệu khổ sở của Hương Càng cháy lên trong lòng một nỗi chua xót Càng thấy thương Hương thật sự Anh nói với Tùng Giọng lộ vẻ không bằng lòng Tùng Sao anh lại nói những lời như vậy Nhìn thẳng vào anh Tùng nói từng tiếng một Tôi không thể nghĩ khác hơn Với cử chỉ của một người anh Đối với cô em gái Càng kéo ghế và nhẹ nhàng dịu hương ngồi xuống Hương thả lỏng mình xuống ghế Vì cô không đủ sức đứng vững nữa Tiếng của Càng Tùng à Cô Hương không xấu xa như em tưởng đâu. Tùng nổi lên một tràn cười. cười. Không xấu xa có nghĩa là tốt đẹp chứ gì? Hả? Anh làm tôi mắc cười quá đi. <cười> Càng bước lại gần Tùng, nhìn sâu vào mắt em mình. Anh nói. Đúng vậy. Cô Hương rất đáng cho ta kính trọng nghe mà. Tùng trố mắt nhìn Cang. Kính trọng? Anh vừa nói cái gì? Kính trọng? Anh hai... Em không hiểu anh nữa Trước đây anh đã nói gì với em Trước đây anh đánh giá cô ta là người như thế nào Sao bây giờ anh lại nói gì lạ luôn vậy Khẽ ấn Tùng ngồi xuống ghế Càng nhìn Hương rồi nhìn Tùng Giọng anh trầm trầm Tùng Bây giờ em có vợ rồi Anh không cần phải giấu em nữa nhà nói đây Cô Hương bỏ em là do anh mà ra Anh nói cái gì Do anh Càng nhìn em và trả lời với giọng của một người có lỗi. Phải, vì anh không muốn. Hay nói đúng hơn là anh sợ cô Hương sẽ là vợ của em. Hoàn toàn bị bất ngờ, Tùng sửng sốt đứng dậy. Anh bước tới chụp lấy hai vai của Càng. Tùng hỏi nhanh. Thật vậy sao, anh hai? Càng buồn bã gật đầu. Phải, vì chính Hương yêu em. Nên Hương mới âm thầm bỏ trốn em. Hương đi vì nghe lời anh. Muốn em được hạnh phúc bên người vợ hoàn toàn xứng đáng. Khi nhìn thương bỏ đi. Thú thật lúc đó anh cũng đau lòng lắm. Anh tự biết mình là người có tội. Nhưng cả hai em hiểu cho anh. Vì lời trăn trối của ba với má. Vì danh giá của gia đình. Nên anh mới buộc Hương phải ra đi. Và xa em dĩ nhiễn. Tùng đứng chết lặng người. Và nhìn sửng vào Cang Nước mắt tự nhiên ứa ra Anh chỉ kêu lên Tàn giận Anh tàn giận quá anh hai à Nói dứt Tùng chạy đến chỗ Hương đang ngồi Anh quỳ sụp xuống ôm chầm lấy hư Anh có hay biết gì đâu Hương ơi Anh có hay biết gì đâu Nhìn cảnh này Tự dưng Cang cũng xúc động đến ứa nước mắt Càng đến bên hai người Thông cảm và tha lỗi cho tôi Cô Hương Những giọt nước mắt bây giờ Giá trị như một liều thuốc hồi sinh Nó làm sống lại mối tình chết Trong lòng tùng đã bấy lâu nay Ngừng lại Để nén xúc động Càng nhìn Hương bằng ánh mắt vang sinh Của người có lỗi Anh khẩn khoảng nói Cô Hương Cô đã đi suốt một quãng đường Thì tôi xin cô cố gắng bước thêm vài bước nữa Tôi cô đừng vì một phút non lòng Mà phí bỏ một công trình mình đã tạo ra Bằng sự hy sinh đầy nước mắt và cao đẹp Hương nhìn Cang Cô cố gắng mỉm cười Dù sao Đến giờ cô vẫn thông cảm cho trách nhiệm của Cang Hương nói cho Cang yên lòng Cảm ơn anh Cang Quên thì chắc phải quên rồi Ngày nay anh Tùng đã có vợ Tôi muốn nhớ Cũng không được quyền nhớ nữa Cúi xuống nhìn Tùng Hương nói tiếp Đây là lần cuối cùng Anh và em gặp nhau Anh hãy cố quên em Và em cũng cố mà quên anh Anh cho phép em Giữ những vật kỷ niệm Mà anh đã tặng em Cả bức thơ cuối cùng này nữa Em cũng xin giữ lại Vì anh đã hiểu em Anh hãy giữ gìn hạnh phúc Anh có hạnh phúc Là em vui rồi Chồm lên để ôm trọn hương vào lòng Tùng nói như gào thét Trời ơi Tôi đâu có biết Tôi cưới vợ là để trả thù em Thì lúc đó em đã hy sinh vì tôi Vậy mà Vậy mà trước kia Trước kia anh đã quyền rủ em Trời ơi Đến khi chúng ta hiểu được nhau thì Trong vòng tay của Tùng Hương cảm thấy mình bé nhỏ và xúc động như ngày nào Nhưng cô cố gắng dằn lòng và nói với Tùng Chính vì anh đã lập gia đình Nên em mong anh cố mà quên chuyện cũ cho gia đình em ấm Được vậy, anh càng sẽ vui Mà em cũng vui nữa Nói dứt, Hương gỡ tay Tùng định đứng dậy Nhưng Tùng đã níu Hương xuống Ôm cứng lấy cô Hương Bất chấp sự có mặt của anh mình, Tùng nói Anh sẽ không bao giờ quên chuyện cũ Có nghĩ là anh sẽ không cho phép tự mình quên em, bỏ rơi em Quay sang nhìn càng, Tùng tiếp lời Chuyện như vậy, thì anh nghĩ coi em còn đem lòng yêu ai được Giọng Tùng dứt khoát Tôi sẽ đi với Hương, dù không biết đi đâu Diều Hương đứng dậy, Tùng nói tiếp Anh sẽ đi với em, đi đến bất cứ nơi nào, dù phải sống trong cảnh nghèo đàn đối rách đi chăng nữa. Càng ngồi yên lặng nhìn Hương và Tùng, lòng Càng rối bời, anh không biết phải giải quyết như thế nào cho phải. Cuối cùng, Càng nói. Tùng à, bây giờ em đã hiểu rõ mọi việc. Em muốn quyết định thế nào tùy em. Anh mong rằng em lớn rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc quan trọng. Càng nói tiếp với Hương Cô Hương Cô sáng suốt lắm Tôi tin là cô sẽ giúp Tùng Giải quyết được chuyện này Nhất là khi cô gặp được vợ mới cưới của Tùng Tôi mong rằng đàn bà Sẽ dễ thông cảm nhau hơn Càng yên lặng Nhìn Tùng và Hương Rồi anh lặng lẽ Bỏ ra ngoài Trường 8 Trong phòng chỉ còn hai người Họ đứng sửng nhìn nhau Sau cùng Như có một sức hút nào đó Hai bên cùng bước tới Và ôm chậm lấy nhau Hương à Anh Tùng Giữa lúc đó Thưởng từ ngoài bước vào Và chứng kiến cảnh này Anh ta ái ngại Nhẹ thở dài Rồi êm ái quay trở ra Tùng lưu một bước Hai tay vịnh chắc lấy vai Hương Và ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Hương. Hương, bây giờ anh phải làm gì? Không còn kịp nữa, muộn rồi anh à. Tùng lắc đầu, anh nói giọng quả quyết. <cười> Tình yêu không có sự sớm hay muộn. Khi còn yêu nhau, người ta có thể đi với nhau về bất cứ nơi nào, miễn nơi đó có đủ cười của hạnh phúc. Trễ tràng rồi Tùng ơi, giờ đây chúng ta còn nhiều bổn phận. Anh có bổn phận làm chồng Em có bổn phận làm con Làm chị Em còn đứa em gái đến tuổi lấy chồng Em không muốn cuộc đời của nó sẽ khổ như em Em muốn nó có một tấm chồng đàng hoàng Như anh can đã lo cho anh vậy Giữa lúc đó Có tiếng của thưởng treo lớn Như cố ý cho hai người ở trong nhà nghe họ Mở ba về rồi Mở ba về Mở sách gì mà nhiều chạy mở ba Từ ngoài sân Người phụ nữ duyên dáng bước vào Cô gọi Tùng <cười> Anna Và bất chợt nhìn Hương Cô ta rèo lớn Ủa Trời ơi Chị hai Người phụ nữ đó không ai khác hơn là Diệu Đã ôm chầm lấy chị của mình Và nói bằng giọng vui mừng <cười> Chị đi đâu mà biệt tích vậy Đám cưới của em á, Cả nhà đều trong chị Sao chị không về Rồi làm sao chị biết em ở đây Hứ <cười> Hương đứng lặng người Sự kiện trong đời bất hạnh của cô xảy ra dồn dập Nhưng không thể nào cô biết được Có ngày cô gặp hoàn cảnh éo le này Diệu tiếp tục nói liếng thoáng Chồng em đây nè, anh tên Tùng Hương lặp lại như cái máy trong cơn hoảng loạn Tùng Tùng cũng sửng sốt không kém Anh cảm thấy như có cơn ấn lành chạy dài dọc theo sóng lưng Anh hỏi vợ Chị hai Chị hai là chị hai nào vậy em? Diệu nhìn Tùng ngạc nhiên Ủa? Anh cũng chưa biết chị hai hả? Hương muốn ngã xuống vì cơn xúc động quá lớn lao ập tới Tuy nhiên cô cố trấn tỉnh để nói với em mình à, Chị mới vừa tới đây thôi thì em về Nét mặt Tùng vẫn chưa hết bàn hoàng Anh lắp bắp hỏi Diệu chị, chị, chị đây là bà con sao với em? Diệu nắm lấy tay hương và đưa mắt âu yếm nhìn Tùng, giọng cô vui vẻ. Đây là chị The, chị rượu của em đó. Câu trả lời của Diệu chẳng khác nào như quả bom nổ, khiến Tùng chỉ kịp kêu nhỏ hai tiếng, trời ơi! Rồi anh ôm đầu ngã ngồi xuống ghế. Diệu hết hồn, hỏi lớn. Anh Tùng! Anh Tùng ơi! Trời ơi, anh làm sao vậy nè? Trời ơi! Mặt mài ảnh xanh mét vậy nè. Cô cuốn quýt nói với Hương. Chị hai ơi, chắc ảnh trúng gió nặng lắm á. Chị hai, chị biết cạo gió không? Chị cạo gió dùm ảnh coi. Hương không trả lời. Diệu quay lại thì cũng vừa nhìn thấy chị mình lão đảo đứng không vững phải ngồi xuống ghế. Diệu lại hoảng hốt chạy đến bên Hương. H chị hai, chị sao vậy nè? Tr trời ơi, sao, sao tay chị lạnh ngắt vậy? Trời sao tay chị lạnh ngắt vậy? Chắc chị cũng trúng gió nữa hả Trời ơi Sao sao hai người cùng trúng gió Cùng một lúc vậy trời Diệu làm sao biết được Tình huống trắc rối lạ lùng đã xảy ra Thấy hai người thân yêu Đều ngã ngồi và mặt xanh như chạm đổ Cô cuốn quýt Hết chạy sang người này tới người kia Sực nhớ ra Diệu kêu lớn trong lúc vẫn nắm chặt tay của Tùng Anh Thưởng Chú Thưởng ơi Bố Diệu định la làng cầu cứu Tùng chật nhóm dậy vội nói Đừng Diệu Em đừng có làm âm ý Diệu mừng rỡ đưa tay rờ trán chồng Cô như reo lên à, Anh nói được rồi hả Anh thấy trong người sao Tùng gượng gạo gật đầu Anh đỡ rồi em à Trời ơi Vậy là em mừng quá Cô quay qua chị gái của mình Còn chị hai, chị thấy sao? Chị cũng đỡ rồi. Diệu tròn mắt ngạc nhiên. Chị cũng đỡ luôn. Ủa, sao lạ vậy cả? Hồi trúng gió thì hai người lăn ra trúng gió cùng một lúc. Đến hồi đỡ rồi á thì hai người đỡ luôn cùng một lượt. Ừ, vậy là sao anh Tùng? gừng mỉm cười, Tùng trả lời Diệu. Bỗng dưng anh thấy chóng mặt dữ dội. Trời đất như quay cuồng. Anh suýt té nếu không kịp ngồi xuống cái ghế. Dũ gật đầu và nói ra giọng hiểu biết. À, vậy là anh bị máu xăm rồi. Khẽ thở dài. Tùng trả lời với vẻ u út mà chỉ có riêng hương hiểu. Không phải đâu. Máu xăm thỉnh thoảng mới có một lần. Còn bệnh chóng mặt này, từ nhỏ đến lớn anh mới gặp có lần đầu à. Từ đây tới già tới chết đó, Chưa chắc có thêm lần thứ hai đâu Dĩ nhiên là Diệu không hiểu Ẩn ý của câu nói này Nên cô vẫn hồn nhiên Bệnh gì ngộ ha Đời người ta chỉ có một lần rồi thôi Còn chị hai thì sao Chị hai Cố gắng nhìn em một cách đầm thắm Hương trả lời Chị đỡ rồi em à Chị bị chóng mặt Nói chung cũng giống như dưỡng ba đây thôi Vô từ trước câu trả lời của chị mình, Dịu tiếp tục vui vẻ. À, anh với chị hai ngồi đây nghe, em vào trong nhà rót nước uống cho khỏe. Nói dứt, cô chạy nhanh vào trong. Căn phòng chỉ còn lại Hương và Tùng. Họ không dám nhìn nhau, chỉ biết ngồi im lặng, ôm đầu khổ sở. Sau cái đêm xây xẩm từ nhà hàng nọ trở về, Tùng còn bỏ đi uống rượu mấy ngày đêm liền. Càng phải hết lời khuyên nhủ và nhắc lại chuyện cưới vợ cho Tùng. Đàn cân buồn khổ và cũng muốn trả thù hương đã bội bạc. Tùng đồng ý với điều kiện là đám cưới làm càng sớm càng tốt. Về phần ba má Diệu lúc đầu phân vân, nhưng thấy gia thế và đạo đức của gia đình Tùng, nên ông bà cũng thuận tình. Đám cưới diễn ra trong nỗi khóc thầm của bà xấu. Vì đứa con gái lớn là the Lại vắng mặt trong ngày vui của em nó Riêng ông xấu vì vừa buồn vừa vui lẫn lộn Ông buồn vì nhớ con mình Vui là vì nó không có mặt trong ngày cưới của con Diệu Biết đâu trong lễ cưới Lại có người nhìn ra quá khứ của chị hai nó Lúc đó thì Diệu sẽ ra sao Gia đình bên chồng nghĩ thế nào Khi Diệu có người chị như vậy Diệu bưng ra hai ly nước Đưa cho Tùng và cho Hương Hương lắc đầu Thôi khỏi em à, chị tới thăm em một chút rồi chị đi. Chị nói vậy mà nghe được sao? Chị tới thăm, chưa uống miếng nước, chưa ăn bữa cơm, mà chị nói đi, là đi làm sao? Hương không thể nào nấn ná trong hoàn cảnh éo le này được nữa. Cô tìm cách thoái thác. Chị có cái hẹn không thể nào bỏ được em à? Dịu chẩu môi, dậm chân nói nũng nìu. Không có cái hẹn nào quan trọng hơn gặp em hết á. Hương. <cười> Chị biết nhà rồi, mai mốt chị trở lại chơi với em lâu hơn ha. Diệu vẫn tiếp tục lắc đầu, dầm chân. Em nhất định không để cho chị rời khỏi cái nhà này. Diệu nhìn Tùng, nói như cầu cứu. Anh Tùng, anh mời chị hai ở lại một tiếng đi. Anh là chủ nhà mà anh lặng thinh như vậy á, thì chị hai làm sao dám ở lại chơi? Tùng đâm ra khó xử, không biết phải giải quyết sao cho cái tình huống rắc rối này. Anh biết chắc giữ Hương ở lại thì chỉ tạo thêm sự đau khổ cho hai người.